phàm Nhân Tu Tiên Chương 812 Bác Cực Nguyên Quang Vừa thấy Hàng Lập xuất ra lưỡng nghi hoàng, thần hình nam lụng hầu cùng lỗ về anh lập tức nhoán lên, sát mặt ngưng trọng, thối lui về phía sau Hàng Lập gần một trường, lấy hắn làm chủ. Hàng Lập tay cầm lưỡng nghi hoàng, hé miệng phun ra một đoàn thanh khí lên trên chiếc nhẫn. Ổ quan chấp động, toàn bộ thanh khí đã bị chiếc nhẫn thu nạp không còn một mảnh sau đó vụ một tiếng, tự động bay lên phía trên đỉnh đầu của hạng lập, phiêu phù bất động. hạng lập mặt không chút thay đổi, dường tay đánh ra một đạo pháp quyết lên lửa nghi hoàng. lượng nghi hoàng lập tức run rẩy một trận, lúc co rụt, lúc bàn chứng, trong nhai mắt đã hóa thành một chiếc cự hoàng đường kính cỡ năm sáu trượng. đi. hạng lập điểm ngón tay về phía nó nhẹ nhàng hô. sau khi phát ra một tiếng ông mình quá dị, cự hoàng bắn nhanh ra. Ánh mắt hai người nam lũng hầu ngưng trọng nhìn theo, chỉ thấy cự hoàng một khi tiến vào giữa vạn đào Quang ty, thì một màn khó tin xuất hiện. Quan ty yên tĩnh giống như mặt nước bị khuấy động. Sau khi cự hoàng tiến vào, lập tức trở nên hỗn loạn dưới ánh sáng màu đen lấp lóe không ngừng. Tất cả ngân ty vừa tiếp xúc với chiếc nhẫn thì lập tức bị bè cong di chuyển vòng qua. chứng kiến màn này, hàng lập trong lòng thở phào một hơi. Hai người nam lũng hầu mặt cũng lộ vẻ tươi cười bất quá hạng lập đối với uy lực của bắc cực nguyên quang lại có chút tò mò hắn sau khi ngẫm nghĩ một chút thì đưa tay hướng túi trữ vật vỗ một cái một viên châu to cỡ nắm tay màu lam xuất hiện trong tay đây là nhất kiện phòng hồ linh khí đắc thủ đã lâu hạng lập thoáng rót một ít linh lực vào viên châu nhất thời một tầng quang mạc màu xanh nhạt lưu chuyển di động mặt ngoài viên châu hạng lập phất tay viên châu hóa thành một đoàn lam quang bắn nhành ra Lúc viên châu vừa tiến vào trong bắc cực nguyên quang, thì vô số ngân ti giống như nhìn thấy miếng mồi ngon, lập tức rùng lên rồi ùa tới bao vây chung quanh. Các sợi quang ti tuy mỏng manh nhưng có thể xuyên thủng, khiến viên châu bị thùng lộ chỗ, tựa như màn hào quang bên ngoài viên châu giống như không tồn tại. Một lát sau, viên châu lấy lên vài cái rồi độ tung, hóa thành một vùng hào quang diễm lệ, biến mất vô ảnh vô tung. Đồng tử hạng lập hơi co lại, Sắc mặt Nam Lũng Hầu và lão gia họ Lỗ cũng trầm trọng, nhưng thần sắc Hàn Lập trong nháy mắt đã khôi phục như thường, điều khiển cự hoàng quay về trên đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống che chắn ba người bên trong. Tiếp theo, một màn sáng bảo vệ xuất hiện. "Đi thôi." Hàn Lập không nhiều lời, sau khi nó ngắn gọn thì cất bước đi lên phía trước, lượng Nghi Hoàng tùy thời di động theo sau. Nam Lũng Hầu cùng lão gia họ Lỗ tuy đang ở trong quan cháu nhưng không dám có chút khinh thường thật thà bám theo sau mặc dù đã chứng kiến cự hoàng có khả năng phòng hộ đối với bắc cực nguyên quan nhưng không ai dám thi triển ra bất cứ loại phòng hộ cũng như pháp bảo khi tới nơi còn hàng lợp tuy thần sắc vẫn chấn định nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng nhưng sau một khắc ở trong bắc cực nguyên quan chứng kiến quan ty này quả nhiên Chỉ quanh quận bên ngoài vòng hào quang bảo hộ màu đen, cũng không có dụng khí tiến đến gần người. hắn cuối cùng cũng lặng lẽ thở ra, một hơi thả lỏng. Hai người nam lụng hầu đi hai bên thần sắc đồng dạng buông lỏng. Hàng lập miệng cười, thúc giục lượng người hoàng, chậm rãi bay về phía trước. Tại một địa phương khác trong truyền ma cốc, ở một thung lũng đầy băng tuyết, một nhóm tu sĩ quỷ lên môn áo đen đang di chuyển giữa trời tuyết điều khiển các loại pháp bảo đối với một con cổ thú bích hổ rất lớn trên không trung đối diện với con bích hổ không xa lão giả họ chung đang phiêu phù sắc mặt tái nhợt lạnh lùng nhìn về phía trận đấu một lát sau thấy sáu bảy tên đệ tử không cách nào bắt được cổ thú hắn nhướng mày rốt cuộc đã tự mình ra tay hai tay hắn bắt quyết một số luồng khí đen nhánh như mực từ trên người toát ra. Đám âm khí này trong nháy mắt đã hóa hình ngưng tụ thành hai con mặt dao hùng hăng đánh về phía bích hộ cổ thú, theo sát sau còn có một cái cự vọng màu xanh chụp xuống, trong đó có vô số hỏa cầu to bằng nắm tay bắn ra. Âm thanh ầm ầm vang lên, hắc màn lục diễm đang vào nhau. Một lát sau, quang màn thu liễm, để lộ ra một cái thi thể cổ thú thật lớn. Lão già khẽ giơ tay áo phất một cái, một luồng cuồng phong thổi qua cùng lấy thi thể cổ thú ra xa vài chục trường. tại chỗ thi thể cổ thú vừa nằm lộ ra một cái khe băng khá rộng, mơ hồ có bạch quang phát ra, cũng không biết sâu tới mức nào. đi, lão giả tròn vòng nói rồi thân hình chấp động, lập tức hóa thành một đạo hắc quang bay vào bên trong. đám đệ tử quỷ linh môn còn lại cũng không chút chần chờ mà cùng nhau ùa vào. trong số đệ tử này có vương thiền cùng yến như yên. Nhưng vị đứng đầu quỷ linh môn là vương thiên cổ lại không thấy đâu. Sau khi chúng tu sĩ quỷ linh môn tiến vào trong khe, không lâu thì nơi này một lần nữa trở lại yên tĩnh. Chỉ có tầng mạng bông tuyết vô thành vô tức rời xuống. Mà thi thể cổ thú không lâu sau đã bị ngưng kết thêm một tầng băng bên ngoài, rồi dần dần bị vô số bông tuyết rơi xuống phủ lên, hóa thành một đống tuyết trắng. Trong rừng sâu, tại nơi quỷ linh môn chờ đợi ban đầu. Từ linh đang ngợn ngơ đứng nhìn đồng đất trước mặt. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, nàng ngẩng đầu nhìn cổ thụ xung quanh rồi cúi đầu. Ngón tay ngọc đột nhiên búng nhẹ ra một viên đạn màu trắng. Bụp. Một tiếng trầm thấp vang lên rồi một cây hố sâu cỡ một trường hiện ra trước mặt. cho bụi màu xám bay mù mịt. Bên trong hố xuất hiện một đám rễ cây bị đốt cháy đen. Đúng là nơi này rồi. Quỷ lên môn người Đông Thái mạnh. Tìm kiếm sao biết ta dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, bọn họ tự hồ không nghĩ tới, còn có người biết được tiêu ký nên mới để lộ nhiều dấu vết như vậy. Tự linh mang vẻ mặt vui mừng, lầm bẩm nói. Tiếp theo, nàng phất tay áo, lấp lại cơ hố đất rồi xuất ra một lá phù màu xanh. Sau khi chạy quanh mấy cây đại thụ một vòng, thì bỗng nhiên giáng vào một cây trong số đó. Nhất thời thanh quan chớp động, lá phù đã ẩn vào trong cây đại thụ không thấy bóng dáng. Sau đó, nàng mới cẩn thận phân biệt phương hướng, rồi hóa thành một đạo hào quang bay đi. Trước một cái hạp cốc thật lớn, một lão đạo nhìn cầm chế nhiều màu chỗ cửa vào cốc, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, mà ở phía sau hắn, có hai con khôi lỗi bồi dáng như ác quỷ, đứng yên không nhúc nhích. Hướng một chỗ xa xa trong hạp cốc, nhìn tới, chỉ mơ hồ thấy một mạng băng huyết lập lè không ngừng. Đây chính là một trong những thông đạo tiến vào trong đồi cốc. Tuy không dài, nhưng thông đạo này lại có rất nhiều cổ cấm chế cực kỳ lợi hại. Lão đạo mặc dù tự thị là kẻ tinh thông trần pháp, nhưng muốn giải khai cấm chế trong một thời gian ngắn thì xác suất thành công chỉ là năm ăn năm thua mà thôi. Hắn không biết nên tốn thêm chút thời gian để đi tìm một thông đạo khác dễ dàng hơn hay là lập tức bắt đầu thử giải trừ cấm chế vì vậy nhất thời chần chừ ở chỗ này. Như thế nào? Thiền tình đạo hữu nghĩ rằng Với sức lực của một người thì không nắm chắc, phá được cấm chế đúng không? Hay là cùng lão phu liên thủ đi? Phía sau lão đạo đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Hắn chính là thiên tinh chân nhân ngày đó, đã cùng hàng lập giao dịch hồn thạch, hai ác quỷ khơi lội thời thường cổ phía sau, cũng là do lợi dụng hồn thạch mới luyện chế thành. Mỗi con đều có thực lực nguyên anh sơ kỳ, ngay cả thiên tinh chân nhân, chính mình muốn đối phó với nó cũng cảm thấy hết sức vất vả. Có chiều bài này trong tay, hắn mới gan to mật lớn, tiến vào trụy ma cốc tầm bảo. Lúc này hắn nghe phía sau có người nói chuyện, nhất thời cả kinh vội quay người chăm chú nhìn, chỉ thấy phía sau, cách hắn khoảng 5-60 trường, có mấy tên tu sĩ luộc bào, đang phiêu phụ giữa không trung, nhìn về phía bên này. Người vừa nói chuyện chính là một lão già râu dài, sắc mặt ôm trầm, cầm đầu nhóm. Thiền tình trần nhân, sau khi đánh giá tu vi mấy người kia, thì trong lòng chợt trầm xuống. Toàn bộ những người này đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nguyên Lai là đồng môn đạo hữu Ngự Linh Tông. bởi vị đạo hữu này thoạt nhìn có chút xa lạ, chẳng lẽ cũng là trưởng lão của quý tổng sao? Thiền tình Trần Nhân biện cường áp chế sự hoảng sợ trong lòng, cười nói. Tạm thời tính là như vậy. Dường như hai con khôi lội phía sau đạo hữu cũng không phải là vật tầm thường, xem ra cũng không thể nào sang nhẹ được. Đồng môn đồ đưa mắt nhìn hai con khôi lội ác quỷ, Ánh mắt chớp động. Đạo hữu đùa rồi, hai con khôi lội nhỏ nho này làm sao có thể khiến đồng môn đạo hữu để trong lòng được? Tuy nhiên, đạo hữu tại sao muốn liên thủ cùng bần đạo? Thiên tinh Trần Nhân cẩn thận hỏi. Tài hạ mặc dù ở ngự linh tông đã lâu, ít khi cùng người khác gặp gỡ, nhưng đối với danh tiếng trần pháp, đại gia của thiên tình đạo hữu thì đã từng nghe qua một chút. Tài hạ tuy bất tài, nhưng cũng nghiên cứu trần pháp. Nếu hai người chúng ta đơn thần phá trận thì sợ rằng cũng không nắm chắc phần nào. Nhưng nếu chúng ta liên thủ lại, thì đỡ tốn sức lực, mà khả năng thành công lại cao. Đồng buồn đồ nhìn lão đào trầm rãi nói. Thiên tình Trần Nhân nghe lời này, thì khẽ câu mày một chút, trầm ngâm không nói, lại có chút chần chừ. Như thế nào? Thiên tinh đào hữu sợ tài hạ hà có hành động bất lợi đối với đào hữu hay sao? Như vậy đi, chúng ta chỉ hợp tác trong lúc giải trừ cơm chế để cùng tiến vào trong đồi cốc. Trong khoảng thời gian này, chẳng có xung đột lợi ích nào, thì tại sao Tài Hạ vô duyên vô cớ, đồng thủ với đạo hữu được? Hơn nữa đạo huynh nên nhớ rằng, cho dù bản thân có thể phá giải cơm chế một mình, nhưng trong lúc đó, đã có không ít bảo vật dễ dàng lấy được bên trong, đã bị người ta cướp mất rồi. Mà theo Tài Hạ được biết, thì lần này vào cốc, có không ít đồng đạo biết về trận pháp. Sắc mặt đồng muôn đồ trầm xuống, dẫn nại thuyết phục. Thiền tình trần nhân vừa nghe như vậy, trong lòng khỏe động. Sau khi ngẩn đầu nhìn năm tên tu sĩ luật bào Phía sau đối phương một chút Rồi gật đầu Nếu đồng môn đạo hữu cũng nói như vậy Thì bằng đạo cung kính không bằng tuân mệnh Liên thụ giải trừ cấm chế này Nhưng sau khi tiến vào nội cốc Việc của ai người nấy làm Không nên đi cùng một chỗ <cười> Đúng vậy Thiên tình đạo hữu cứ việc yên tâm Hai con khôi lỗi này của các hạ Cũng không phải là chuyện đùa Tài hạ làm sao có thể bắt buộc đạo hữu Làm chuyện không mong muốn được Sau khi vào trong cốc Ta bà người hãy trồng vào vận khí của bản thân để tầm bảo vệ. Lục bào lão giả nghe vậy, lập tức tươi cười, mở miệng cảm đoàn nói. Chương 813 Nội Cốc Chi Địa Đây là nội cốc. Nhìn khung cảnh phía trước, hạng lộc không tự kềm hãm được, tự nói, trên mặt tràn đầy vẻ khác thường. Phía sau hắn hơn 10 trường là một ngọn núi cao hơn ngàn trường. Trên bách núi có một cái đồng khẩu không lớn. Đó chính là nơi mà hắn vừa đi ra Nam lụng hầu cùng lão giả họ lỗ Sóng vai đứng một bên Nhìn phong cảnh trước mắt Trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ kinh ngạc Trước mặt mọi người là một dãy sơn mạch Mềm mông vô cùng Gồm có rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ Và cũng là một thế giới đầy màu sắc Vô luận thiên không hay mặt đất Khắp nơi nơi đều có hào quang mờ ẩn Những mạng hào quang kia sắc mặt và diện tích khác nhau Lớn thị trường vài dặm. Giống như ráng chiều mà nhỏ thì dài chừng vài thước, giống như một tấm lụa mỏng, vô cùng diễm lệ. Tuy nhiên, khiến cho ba người hàng lập giật mình, không phải cảnh tượng mỹ lệ đó, mà là do thiên linh khí cực kỳ hỗn loạn. Vô luận là loại linh khí thuộc tính nào đi chăng nữa, cũng rất hỗn tạp, đang xen vào nhau, hơn nữa làm cho người ta có một loại cảm giác bất an. Dường như chỉ cần một cử động nhẹ, cũng có thể làm cho chúng tức giận. Nơi đây không hổ là địa phương Mà tu sĩ thường cổ tranh đấu Ngay cả thiên linh khí cũng hoàn toàn bị phá hủy Cho nên việc thi pháp sợ rằng Đều bị ảnh hưởng đôi chút Nam lụng hầu sau khi xem xét Một lúc lâu mới thở dài nói Việc đó chỉ là chuyện thứ yếu Những thứ kia mới chân chính là Đại phiền toái Hàng lập lại đột nhiên ngẩng đầu Chỉ tay lên trên cười khổ nói Cách bọn họ khoảng trăm trường Trên không trung mơ hồ có một dải hào Quang màu trắng dài mười mấy thước đang chậm rãi di chuyển nam lũng hầu cùng lão già họ lỗ khi nhìn thấy thì đồng thời thất kinh khai hở không gian sao là nhiều như vậy chúng còn di chuyển được chứ lộ về anh lúc này thất thanh kêu lên giờ phút này sắc mặt nam lũng hầu cũng cực kỳ khó coi việc này rất bình thường nơi đây nếu là chiến trường thời thượng cổ thì khai hở không gian xuất hiện so với bên ngoài nhiều hơn một chút cũng là chuyện có thể đoán trước được nếu không tại sao có nhiều tu sĩ nguyên anh kinh Diễm tuyệt thế tiến vào lại không thể nào toàn vẹn trở ra để đề phòng chuyện ngoài ý muốn từ giờ trở đi chúng ta chỉ có thể hoàn toàn dựa theo lộ tuyến của thường khôn thường nhân để mà đi thôi nếu không thì hàng lập nhìn nam lũng hầu liếc mắt một cái rồi cười nói hàng huynh nói rất đúng chúng ta ngàn vạn lần không nên mạo hiểm đi lạch đạch khỏi lộ tuyến ai có thể biết được Khai hở không gian vô hình sẽ xuất hiện ở đâu? Tuy khai hở không gian di động rất đáng sợ, nhưng chỉ cần cẩn thận chú ý, thì với tốc độ của chúng ta, hoàn toàn không thể nào tạo thành uy hiếp. Nam lũng hầu trầm ngâm một chút, cũng trấn định nói. Nhưng mật độ khai hở không gian nơi này, tối thiểu, cũng cao hơn bên ngoài 10 lần. Hơn nữa theo như lời Nam lũng huynh, thì chỉ dưới tình huống khai hở không gian vô hình không di động, việc đi theo lộ tuyến mới khả thi. Nếu chúng giống khai hở không gian bình thường, có thể di chuyển tán loạn khắp nơi, thì chỉ dẫn cho thương khôn thường nhân lưu lại cũng không nhất định là an toàn. Lộ về anh cau mày, nhìn một chỗ có khai hở không gian dài đặc, chầm chầm nói. Hàng lộc nghe xong liền ngợn ra, đầu khẽ ngẩng lên, làm màn trong mắt phóng ra, phát hiện ra một đảo hào quang mơ hồ, đang lơ lượng trên không trung, không nhúc nhích, cách nơi ba người đang đứng khoảng một trăm trường. Hàng Lập nhìn khai hở không gian vô hình kia, rồi định tâm lại. Nhưng ngày lúc hắn đang trầm ngâm suy nghĩ xem liệu có nên đem tin tức và phương pháp phát hiện thổ lộ với hai người này hay không, thì Nam Lụng Hầu khi chứng kiến về trầm tư của Hàng Lập lại có chút hiểu lầm. Sau khi do dự một chút, hắn liền nói ra một chuyện làm cho Hàng Lập ngạc nhiên. Hai vị đạo hữu không cần lo, cái loại khai hở vô hình sẽ không di động, trầm di thư của thương khôn thường nhân đã xác nhận qua việc này. Nam lộng huynh có chắc chắn hay không? Thượng khôn thượng nhân làm sao biết được? Tinh thần lộ về anh trở nên phân chấn, nhưng vẫn có chút hoài nghi. Lộ huynh suy nghĩ thử xem, nằm đó thượng khôn thượng nhân, nguyên khí đại thương, nhưng vẫn có thể bình yên thoát khỏi truyện ba cốt. Toàn bộ việc này đều dựa vào một loại thần thông mà thượng nhân tu luyện mới giúp cho hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của khai hở không gian, an toàn thoát thân. Nếu không. Đừng nói sau khi trọng thương, mà cho dù đang còn sung mãn, thương khôn thượng nhân cũng không cách nào bình bình an an rời khỏi nơi đây. Nam lục hầu bình tĩnh giải thích với hai người. Nghe vậy, thần sắc lão già buông lỏng, an tâm hơn rất nhiều. Trên đời lại có loại mật thuật như vậy sao? Vậy thì việc thương khôn thượng nhân năm đó có thể rời khỏi trụy ma cốc cũng không phải là may mắn. Thần sắc hàng lập cũng khởi động, thở phào một hơi. Nam lục hầu thấy vậy thì rất yên lòng, Hắn đang sợ hai người Hàng Lập, lúc này sinh ra tâm tư thối lui. Đặc biệt, hắn hôm nay căn bản không cách nào nhìn thấu được Hàng Lập. Biết Hàng Lập tuyệt đối là chủ lực để đối phó với Hỏa Thiểm Thú kia, nên nhất định phải kéo hắn nhập bọn. "Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi." Theo gì thư, thì dưới tình huống không phi đồn nhanh, thì sao huyệt của Hỏa Thiểm Thú cách nơi đây khoảng một ngày lộ trình. Dọc đường đi, hai vị phải cẩn thận. Nam Lũng Hầu nghiêm sắc mặt dặn dò, Nam Lũng Đào Hữu cứ yên tâm, tại hạ và lộ Đào Hữu chắc chắn sẽ quý trọng tính mạng của chính mình. khỏe miệng hàng Lập nhếch lên, mỉm cười nói, lão giả họ lộ nghe vậy cũng gật đầu. Cùng nên đi thôi, chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian rồi, xuất phát thôi. Nam Lũng Hầu hài lòng nói, sau khi phân biệt phương hướng xong, thì kim quang trên người Nam Lũng Hầu chợt lóe, bảo lấy toàn bộ thân hình chậm rãi bay về một hướng. Hàn lộc cùng lão giả nhìn nhau, liếc mắt một cái, liên quan hồ thể cũng xuất hiện bay lên giữa không trung theo sát sau nam lũng hầu chỉ còn bọn họ đi lệch so với lộ tuyến khoảng mấy trường thì cũng có thể kích động khai hở không gian hoặc thượng cựu cơ chế nên hàng lập cùng lão giả tự nhiên vô cùng cẩn thận lộ tuyến phi hành của nam lũng hầu cực kỳ cổ quái lúc thì đi thẳng lúc thì rẽ quẹo nhưng vô luận như thế nào thì sau khi phi hành được một thời gian nam lũng hầu nhất định phải dừng lại phân biệt phương hướng thêm một lần rồi mới tiếp tục di chuyển trên đường đi nam lục hầu không bao giờ lấy ngọc dạng đà xem rõ ràng là hắn đã thuộc lòng như cháo thần sắc hằn lập vẫn như thường nhưng âm thầm ghi nhớ mỗi một bước hành trình trong đầu bản nhất có kịch biến đây chính là đường rút lui để bảo vệ tánh mạng mà hắn phỏng chừng lỗi về anh cũng đang làm chuyện này dù sao Tu Tiên Giả cũng đã tu luyện qua công pháp ngũ hành cơ bản, nên bọn họ cơ hồ đều có thần thông, đã gặp qua là không thể quên. Nên việc nhớ kỹ lộ tuyến này, tự nhiên không cần tốn nhiều sức lực. Cứ như vậy, phi hành hơn nửa ngày. Đúng như lời Nam Lũng hầu nói, quả nhiên ba người không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Trầm lòng hàng lập, dần dần trở nên an tâm. Xem ra Nam Lũng hầu thật sự có được bản đồ lộ tuyến của thương khôn thường nhân. Lúc này đi theo phía sau Nam Lụng hầu hắn dùng phương pháp nhất tâm nhị dụng, vừa dùng thần thức ghi nhớ đường đi, vừa cảm ứng hết thảy mọi thứ xung quanh. Theo như hắn đánh giá, thì dọc đường tối thiểu có 3-4 chỗ phát ra ba động mạnh liệt của cấm chế, còn một số chỗ khác thì như có như không, khiến cho hắn không cách nào phán đoán được đó là pháp trận cấm chế hay là linh khí vạn loạn tạo thành dị trạng. Hàng Lập tự nhiên cảm thấy hứng thú đối với những chỗ kia. Biết rằng hơn phân đường ở đó có bảo vật của tu sĩ thường cổ lưu lại, nếu thập nhập một chuyến thì rất có thể có nhiều thu hoạch. Bất quá hắn chỉ thoáng động tâm rồi lập tức đè nén lòng tham của bản thân. Bởi vì hắn càng nghiên cứu về thường cổ kỳ trần thì càng kiên kỳ đối với loại cấm chế kia. Thông qua những hiểu biết của mình, hắn biết rõ chỗ lợi hại của thường cổ cấm chế chỉ có thể hơn chứ không thể nào kém so với khai hở không gian. Cho dù hắn có được lên nhãn thần thông, có thể tránh được khai hở không gian, nhưng nếu đụng chạm đến loại thường cổ câm chế, bản mình không rõ, thì chẳng phải là đang đùa giận với bản sống hay sao? Hơn nữa trong con mắt của hắn hôm nay thì cổ bảo bình thường đã không có nhiều giá trị. Hơn nữa, nếu lần này vào cốc, có thể lấy được yêu đan của họa thiềm thú cùng bảo vật lưu lại bên hải cốt của cổ tu sĩ kia, còn thêm linh chút quả và một khối lượng lớn cương ngân xa ở đồng khẩu, thì xem như thu hoạch rất nhiều. Cho nên sau khi cân nhắc lợi hại Hàng Lập không chút do dự Dứt bỏ ý định mạo hiểm Lúc này hắn phát hiện Sắc mặt lão già họ lộ bên cạnh có chút âm trầm Thường xuyên nhìn về những nơi xa xa Hàng Lập trong lòng thở dài Xem ra nếu lão không tìm được Thứ cần thiết ở trong đám bảo vật Chỗ thu sĩ thường cổ kia Thì hơn phân nữa sẽ tìm kiếm những nơi khác Việc này cũng không thể nói Đối phương có lòng tham Nếu đại hạng sắp rơi xuống đầu mình Thì Hàng Lập Cũng sẽ chấp lấy cơ hội này để bảo hiểm một phen. Dù sao nếu thành công Thì thọ mệnh sẽ kéo dài thêm Hoặc công pháp sẽ đột nhiên tăng mạnh Hàng lập ngọng nghĩ như vậy Trong lòng không khỏi cảm thấy một chút bị ai Nhưng lúc này Nam lụng hậu đang dẫn đường Đột nhiên dừng lại Nhìn thẳng về phía trước sắc mặt có chút âm tình bất định Hàng lập thế vậy Những mày, mơ hồ cảm giác có chút không ổn Ánh mắt hắn quét xung quanh một vòng Rồi lập tức nhìn chăm chú bóng lưng của Nam Lụng Hầu im lặng không nói gì. Phía dưới bọn họ cách hơn trăm trường, có một ngọn núi nhỏ, trông rất bình thường, không có gì đặc biệt. Mà xa xa phía trước, hai bên trái phải, ẩn hiện hai ngọn núi vô cùng cao lớn, cực kỳ bắt mắt. Trở đàn Nam Lụng Hậu đã nói việc đi tới Sào huyệt, cầu họa thiềm thú, phải mất một ngày đường. Bây giờ mới qua hơn nửa ngày, nên đời đó tự nhiên không phải là mục tiêu. Lộ về anh nguyên bản đã có chút không yên lòng Khi thấy vậy thì lộ ra vẻ ngạc nhiên Nam lũng huynh Chuyện như vậy Vì sao không đi tiếp Trong mắt lão giả hỏi lộ Xuất hiện vẻ cẩn thận khó hiểu hỏi Nam lũng hầu nghe như vậy Chầm đại sai người Liếc mắt nhìn hai người hàng lập Và lão giả một cái Được nhiên cười khổ nói hai vị Ta nghĩ chúng ta có thể gặp phải một ít phiền toái Nói không chừng còn rất nguy hiểm Sao Nam lũng huynh Lời này là có ý gì? Lão già như mày, có chút kinh nghi hỏi. Hàng lập sờ mũi, yên lặng không nói, nhưng trên mặt cũng hiện ra bè muốn hỏi. Hai vị đạo hữu có nhìn thấy hai ngọn núi xa xa kia không? Nam lụng hầu giơ tay, chỉ về phía trước, chậm rãi nói. Tất nhiên là thấy, chẳng lẽ phiền toái có liên quan tới chúng? Lộ về anh kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là do chúng. Nam lụng hầu khẳng định nói. chương 814 thập tuyệt độc. Hai tòa sơn phong này có vấn đề gì? Lão già hỏi lộ liếc mắt một cái về phi chướng, nhưng cũng không nhìn ra được điều khác thường, nên kỳ quái hỏi. Nếu từ đây xuất phát, sau khi đi qua hai ngọn núi kia, thì sẽ tới cùng một nơi, đó chính là sào huyệt của hỏa thiểm thú. Nhưng ngọn núi bên trái có một đám phi thiền tử vân hạt trong truyền thuyết, mặc dù chỉ có mười mấy con, nhưng con nào cũng cực kỳ hung ác. Nếu đi qua mà kinh động đến. Thì sẽ gặp phiền toái không nhỏ Nam lũng hầu sau khi chần chừ gần nửa ngày mới dám nói ra ngọn nguồn tự Vân hạt là loại kỳ trùng hung ác trước đây đã từng xuất hiện ở vòng thủy quốc chỉ trong một lần đã dịch sát toàn bộ tu sĩ Lâm Hải Tông Ư. lỗi về anh bị hồi dọa giật mình thất thành kêu lớn hàng lập hiện nghe được Thiền tự Vân hạt sắc mặt cùng thay đổi trong lòng cả kinh không sai chính là loài độc trùng đó hơn nữa mỗi con Phi hạt nơi đây Hình như còn lợi hại hơn so với những con đã xuất hiện ở vòng thủy quốc. Chúng đã sống hơn mấy vạn năm, toàn thân đều có màu tím đen. Nam Lũng hầu thở dài nói tiếp. Nam Lũng đào hữu, chẳng lẽ lại nói đùa? Hai chúng ta có thể trêu chọc loại tự vận hạt như vậy sao? Nếu là hai hay ba con thì còn được. Chỉ cần ba người chúng ta cẩn thận một chút cũng có khả năng đi qua. Nhưng đời đó lại có hơn mười mấy con thì tiến lên chẳng khác nào đi chết. Lộ về anh thiếu kiên nhẫn, trợn mắt nhìn Nam Lũng Hầu không khách khí nói: "Xem ra Lộ huynh muốn đi theo con đường khác, nhưng ngọn núi bên phải còn nguy hiểm hơn, bởi vì chúng ta phải đối mặt với một vùng có rất nhiều khai hở không gian vô hình tồn tại, bởi vì chúng quá nhiều nên chúng ta căn bản không thể thành công, càng không có cách nào xác định được vị trí của chúng. Nếu đi theo đường kia thì nguy hiểm trong đó không cần tài hạ nói, hai vị đạo hữu cũng có thể hiểu rồi." Nam lụng hầu mặc lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, lộ về anh lập tức trở nên ngây ngốc, khai hở không gian lại còn vô hình, quả thực cũng chẳng an toàn hơn so với việc đối mặt với mười mấy con tự vân hạc. Trong lúc lão dạ giật mình ngẩn ra, thì Hàng Lập sau khi nghe nói về khai hở vô hình, liền nhìn về phía xa xa, ánh mắt không khỏi lóe lên. Xem ra lộ tuyến năm đó mà thương khuôn thường nhân đi, chính là vượt qua khu vực có khai hở không gian kia dù sao hắn cũng có thần thông có thể cảm ứng được sự tồn tại của chúng. hàng lập trầm giọng nói, trầm thanh âm không lộ ra cảm giác buồn vui gì. nam lộng hầu nghe xong thì ngẩn ra, nhưng rồi lập tức cười khổ ứng lời. hàng đạo hữu nói không sai, đây chính là chỗ bất đắc dĩ của bạn hầu. bạn hầu không có thần thông năm đó của thường khôn thường nhân, nên so với việc đi qua vùng có khai hở vô hình kia, thì việc đối mặt với tử vân hạc còn nắm chắc hơn. không được. Quyết không thể nào trêu chọc tự vân hạt. Các người chỉ nghe kể lại sự tình về vòng thủy quốc năm đó mà thôi. Còn ta thì không chỉ nghe mà còn trực tiếp nhìn thấy. Khi còn trẻ, ta đã đại biểu cho thiên cực muôn tham gia về sát Tử vân hạt. Sự đáng sợ của chúng vượt xa tưởng tượng. Một lần trêu chọc vào mười mấy con thì tuyệt đối là đi chịu chết. lão dạo hỏi lỗ lắc đầu ngoài ngoài phủ nhận đề nghị này. Sự sợ hãi của lão già họ lỗ đối với tự vân hạc tới mức này, thật nằm ngoài dự liệu của nam lụng hậu. Ban đầu, hắn còn cho rằng, ba người liên thủ thì có thể đánh một trận cùng đám phi hạt đã có chút dao động, nét mặt không khỏi hiện ra vẻ do dự. Lúc này, Hàng Lập nhíu chặt lồng mày, trong đầu hiện lên tư liệu về phi hạt ở trong kỳ trùng bản. Phi thiền tự vân hạc đứng ở vị trí thứ 14, bám sát sau về kiêm trùng, trong ngọc giảng của vị tu sĩ ngự linh tông chết trong tay Hàng Lập. Phi hạt rất được tán dương. Nếu không phải loại phi hạt kia, sinh sản rất ít, khó có thể chiếm ưu thế về số lượng, thì sợ rằng bài nhanh còn trên cả phệ kim trùng. Mặc dù chúng không có thần thông vô vật bất vẻ như vẻ kim trùng, nhưng thân thể thì vô cùng cứng trắng, đào kiếm pháp bảo khó đả thương, sánh ngang với vẻ kim trùng. Hơn nửa sau lưng, còn có hai cánh, bay nhanh như gió, thần mang kịch độc. Bằng vào những cây đó, cùng đủ để cho thứ hạng cao hơn trong kỳ trùng bản. Mà tự vân hạt trên đỉnh núi, không biết đã sống trong trụi ma cốc này bao nhiêu vạn năm, đã tiến dài tới cảnh giới thành thục cuối cùng, biến thành màu tím đen. Mức độ đáng sợ như thế nào, ai ai cũng có thể tưởng tượng ra. Nhưng theo cách nghĩ của Nam Lũng Hậu, thì lão ta chỉ hiểu được chút ít về chúng. Còn lộ về anh, vì đã nếm phải trái đắng, nên khi nói về phi hà kia, thì bộ dáng rất sợ hãi. Xem sắc mặt âm trầm của Nam Lũng Hầu, trong lòng hàng lập, cười lành bây tiếng. Đúng lúc này, Việt Nam Lũng hầu kia mới đột ngột, nói ra chuyện từ Vân Hạc, thì chỉ sợ cũng không phải là có hảo ý gì, giống như đã đào sẵn hố cho hai người Hàng Lập và Lỗ về Anh. Dù sao cũng đã đi tới bước này, vô luận Hàng Lập hay Lão Dạo Họ Lỗ cũng tuyệt đối không bị gặp nguy hiểm mà quay đầu, chỉ có thể kiên trì giải quyết đến cùng nàng đề mà thôi. Trùng quý, bọn họ không thể tay không mà về được. Sau khi tự đánh giá như vậy, Hàng Lập liền trầm ngâm. Hồi tưởng đến mọi thứ có liên quan tới tự vân hạt Xem thử có cái gì Có thể lợi dụng hay không Dù sao nếu đi theo con đường khác Thì hắn sẽ bại lộ lên nhãn thần thông kia Đây là chỗ dự lớn nhất của hắn Trong trụi ma cốc Không đến lúc vàng bất đắc dĩ Thì hắn tuyệt đối không để cho người ta biết Lúc hẳn lập cúi đầu trồng ngâm Thì là do họ lộ sắc mặt Âm trầm đứng ngợn ra trong mắt ẩn hiện vẻ lò âu Còn nam lũng hầu thì nhìn về phía có tự hạt ở xa xa, thần sắc âm tình bất định. ba người giống như đang ở trạng thái dằn co, có chút tiên thoái lưỡng nan. không biết yên lặng trong bao lâu, thì sắc mặt hàng lập khẽ động, ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. mặc dù nam lộng hầu cùng trưởng lão hòa lộ nhìn như có chút không yên lòng, nhưng trên thực tế cả hai đều âm thầm chú ý động tĩnh của người khác. hàng lập vừa mới có cử động khác thường, thì nam lộng hầu đã lập tức quay đầu hỏi. Sao? Chẳng lẽ Hàng Huynh có chủ ý gì hay? Trong thanh âm của vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này ẩn hàm một tia chờ đợi. Lỗi về anh nghe vậy, trong lòng cũng khải động, ngừng thần nhìn Hàng Lộc. Nhưng Hàng Lộc không có lập tức trả lời, mà đưa tay vội vào trong túi trữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc. Không biết hai vị đạo hữu đã từng nghe qua danh từ thập tuyệt độc chưa? Hàng Lộc thẳng nhưng nói. Thập tuyệt độc, ta đã từng nghe qua đó đều là những thứ cực độc không thể nào tưởng tượng được. cho dù là thu tiên giả đều trúng độc cũng có khả năng lập tức bỏ mạng. nghe nói đào hữu nguy bồi nhai chủ tu độc công có thể sinh ra phước thi chi độc một loại trong thập tuyệt độc. các tù sĩ khác khi đánh nhau với hắn tuyệt đối không dám tiến tới gần trong vòng 10 trường. bề phần những loại độc khác tại hà rất ít nghe qua. lão già hỏi lỗ có chút giật mình nói nhưng ta nghe nói ngoài trừ độc tính mạnh liền ra thì thập tuyệt độc còn có nhiều dùng khác. chẳng lẽ đạo hữu có một loại trong tay? Nam lượng hầu từ hồ nghĩ tới cái gì? nhìn cái bình nhỏ trong tay hàng lập chầm trầm thành âm có chút khẩn trương. xem ra không cần ta nói, nam lượng huynh cũng đoán được ít nhiều. trong bình này chính là bích cưu, một trong thập đại tuyệt độc. nghe nói loại độc này là dùng giải của con yêu cầm bích trụy cưu luyện thành, chẳng những vô cùng độc mà mùi vị còn rất cay, khiến người ta khó quên. Là thứ yêu thích của các loại đại độc trùng trong thiên hạ. Hà. Tay Hàng Lập cầm cái bệnh nhỏ dơ lên, chầm rãi nói. Ý, Hàng Huynh là... Lỗi về anh bừng tĩnh, mặt lộ ra vẻ vui mừng, ứng lời. Hà Tất phải lựa mạng với tự vân hạt nọ. Chúng ta chỉ cần đem loại độc vật này dẫn dụ chúng rời đi, rồi chấp thời cơ đi qua. Hàng Lập nói rõ ràng. Làm sao có thể dẫn dụ bọn phi hạt kia? À, ta thật hồ đồ. Hàng đã hữu tình thông khôi lội thuật. Bồi một ít độc lên vài con khôi lội là được rồi. Nam lụng hầu tươi cười nói. Nghe thấy vậy, thần sắc hàng lập tuy không thay đổi, nhưng trong lòng lại ngầm mắng to. Tên Nam lụng hầu này nói nghe rất nhẹ nhàng. Chỉ cần vài câu là đã đem hết thảy mọi việc đổ lên người mình. Dù sao thiên lý lì kia của hắn cũng có thể sử dụng được mà. Lần trước, khi đối mặt với cự mạng ba đầu, hắn đã hủy diệt mấy con khôi lội rồi. Hàng lập trong lòng có chút bất mãn. Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh gật đầu đáp ứng Hắn không muốn vì chuyện nhỏ này Mà cùng đối phương trở mặt Dù sao đỡ đoạn đường cuối cùng Cũng cần có đối phương chỉ dẫn Ngoài ra bệnh độc dược bích cưu kia Cũng chính là một trong những hộp bảo vật Của thường khôn thường nhân Với sự hiểu biết về dược đạo của mình Ngày hôm đó Hàng Lập chỉ vừa người thấy liền lập tức nhận biết được Loại độc dược này Lúc ấy hắn cùng cả kinh Bây giờ ngẫm lại thường khôn thường nhân đã đem loại độc này cất trong hộp Chẳng lẽ là chuẩn bị trước để đối phó với loại tử vân hạt kia? Nếu không, tại sao lại trùng hợp như vậy? Rõ ràng thương khôn thượng nhân đã tiêu tốn nhiều tâm huyết để chuẩn bị kỳ càng cho mỗi bước tìm bảo vật trong trụy ma cốc. Điều này thật sự có chút không đúng lắm. Từ hồ hắn đã quá nhiệt tình. Hàng Lập vẫn nhớ ngày đó trong di chỉ của thương khôn thượng nhân. Phía trên lầu cát, hắn đã thấy được tượng yêu thú ba đầu sáu tay. Hàng Lập mơ hồ cảm giác được có huyện cơ bên trong. Mà Nam Lụng Hậu từng nói qua, thường khôn thường nhân là tội tiên của hắn, xem ra hắn phải biết được điều gì mới đúng. Nhưng mặc kệ là gì đi chăng nữa, chỉ cần bản thân mình lấy được yêu đan của họa thiềm thú, thì chẳng có vương vấn gì, hắn sẽ lập tức chia tay hai người để tránh phiền toái. Hàng Lập tuy trong lòng suy nghĩ, nhưng động tác trên tay Thủy Chung vẫn không ngừng lại. Chỉ thấy hắn tùy ý vội vào trong túi trữ vật bên hông một cái, nhất thời bốn năm đào hào quang màu trắng bay ra. Một vài con cử viên khôi lội xuất hiện. Hàng lập lúc này mới lấy ra mấy cái bệnh ngọt nhỏ, nhỏ vào từng cái, một giọt độc dịch, rồi lập tức phong ấn tất cả lại. Sau đó, hắn giao cho mấy con cử viên ra lệnh cho chúng cầm chặt trong tay. Lúc này, hàng lập mới dường thần thức, âm thầm điều khiển. Với sự chỉ dẫn của Nam Lộng hầu tất cả cử viên vô thanh vô tức bay lên đỉnh núi ở bên trái. Sau khi khôi lỗi phi hành được một khoảng cách khá xa, hàng lập mới quay lại trầm giọng nói. Chúng ta cũng đi thôi, không nên cách quá xa chúng, dù sao những con khôi lội kia có thể đem phi hạt dẫn dụ ra xa hay gần cũng rất khó nói. Chúng ta phải lợi dụng cơ hội, nhanh chóng vượt núi. Nam lụng hầu cùng lão giả, tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, lập tức bám sát theo sau cử viên. Khi đám khôi lội này bay vào trong núi, thì ba người hàng lập cũng chỉ còn cách ngọn núi kia vài dặm. Lúc này bọn họ lập tức thi truyền pháp thuật ẩn dấu khí tức, đồng thời đám cử viên. Cùng bóp nát tự bình chứa độc dịch trong tay. Nhất thời, một cổ khí tức cực kỳ gai mũi, lan tỏa khắp nơi chung quanh đền núi. Đám khôi lội lập tức, hóa thành tầng đạo bạch quang, nhanh chóng bay đi theo một hướng khác. chương 815, Dùng Nham Chi Địa Sau khi cho vài con khôi lội bay tản ra, ba người hàng lập đang ẩn nạc phía sau cùng nín thở. Tuy lý thuyết là vậy, nhưng đốt cuộc biện pháp này có hữu hiệu hay không thì cũng là chuyện chưa biết được ngay cả hàng lập cũng không nắm chắc mười phần. Dù sao mọi thông tin hắn biết được về thập tuyệt độc cũng từ điện tịch bà đa, chữ bạn thân hắn chưa bao giờ thử nghiệm qua. Nhưng một lát sau, sự nghi ngờ trong lòng ba người đã không còn một chút nào. Chỉ thấy sau khi vài con cử viên vừa bay đi khoảng được hơn 10 trường, thì đỉnh núi nguyên bản vẫn an tĩnh, đột nhiên truyền ra vài âm thanh bé nhọn kỳ quái. Âm thanh này vừa lọt vào tai, thì hàng lập nhất thời cảm giác được. Cả người khi huyết quay cuồng, đầu óc chán váng, thiếu chút nữa từ trên không trung rời xuống. Hắn vô cùng kinh hãi, vội vàng vận chuyển linh khí toàn thân để ổn định thân hình, rồi sau đó quay đầu. Dùng lên nhãn thần thông, nhìn hai người nằm lụng hậu đứng bên cạnh. Bộ dáng bọn họ cũng hết sức chật vật, thân hình chấn động vài cái, rồi khôi phục lại vẻ bình thường. Hàng lập nhướng mày, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Loại công kích bằng âm thanh quái dị này. Hình như không phải tác động lên thần thức, mà là trực tiếp đánh tới chân nguyên, cho nên dù thần thức hàng lập có cường đại hơn, thì cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Tự văn hạc có loại thiên phú cổ quái này, thật sự khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra, thông thiện trong điện tịch ghi lại, quả nhiên không thể đầy đủ về mọi mặt được. Ngay lúc hàng lập âm thầm suy nghĩ, thì từ đỉnh núi có đến 13, 14 đạo hào quang màu tím đen bắn ra, lấy lên vài cái, rồi đuổi theo đám khôi lội. Hàng lập dùng thần thức điều khiển cử viên, đám cử viên lập tức tăng tốc hết cỡ, hóa thành những đạo bạch hồng phi độn ra xa. Cho dù chỉ trong nháy mắt thời gian, nhưng dựa vào thần thức cường đại của bản thân, hàng lập đại khái cũng nhìn rõ được thứ màu tím đen kia. Ngoài trừ có cái đầu to tới mức dọa người ra, thân hình dài tầm hơn một trường, cả người màu tím đen cùng một đôi cánh trong suốt, thì còn lại hoàn toàn giống như bọ cạp bình thường. bất quá con phi hạt bay phía trước, có hình thể to lớn hơn xa đồng loại dài tới hai trường, tưởng hồ là thủ lĩnh của đàn độc trùng kia. nhìn thấy bộ dạng dữ tợn hung ác, biển phun hoàng vũ phì phì, hàng lập không khỏi nhớ mày. đường tốc của cự viên dội đàn kém xa so với phi hạt, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn đủ để dẫn dụ đám độc trùng ra xa. trong nháy mắt chúng đã hóa thành điểm đen. một lát sau trên trời cao đột nhiên có thanh âm quát lớn: đi. Đã có khôi lưỡi va chạm vào câm chế nên bị đuổi kịp rồi. Vừa nói xong, liên quan quanh thân hàng lậm chất động, giải trừ pháp thuật ẩn nặc giận đầu phá không bay đi. Hai người còn lại thấy vậy cũng lập tức hóa thành hai đào hào quang, bay nhanh về phía đỉnh núi. Ba người đều biết đám tử vân Hạc kia có tốc độ nhanh như gió. Nếu không nhân cơ hội để hành động thì có thể bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn. Cũng may, tốc độ của cả ba không chậm. Tuy Hàng Lập không có sử dụng phong lười xí, dân chỉ bằng vào tu vi cao thâm hơn xa tu sĩ cung cấp. Trong nháy mắt, hắn đã vượt qua đỉnh núi. Lúc này, hắn cảm ứng được đáng cử viên khôi lội kia, dần dần mất liên lạc. Hàng Lập trong lòng cả kinh, không dám dừng lại một chút nào, bay thẳng một mạch ra xa, cách xào huyệt của tử vân hạt hơn 10 dặm. Khi dừng lại ở một đỉnh núi khác, ba người mới chân chính an tâm. Lần này, tất cả là nhờ vào bích cưu độc cùng khôi lội của Hàng Huynh. Nếu không vấn đề vượt qua cười ải kia Thật sự khiến chúng ta đau đầu Nam Lục hầu mặt tươi cười liền thành nói Không có gì, chỉ may mắn mà thôi Hàng Lập liếc mắt nhìn Nam Lục hầu một cái Bất động thành sắc nói Mặc dù biết cư độc Nguyên là bảo vật của thương khôn thường nhân để lại Nhưng Hàng Lập cũng không phí tâm giải thích Chỉ hàm hàm hồ hồ đáp cho qua chuyện Lão nhà họ lỗ Thấy chuyện dễ dàng giải quyết Thì cũng mở miệng liên tục Thật tâm khen ngợi Hàng Lộc cười nói, ứng phó vài câu, rồi ba người một lần lên đường. Lộ trình tiếp theo lại khôi phục sự bình yên như ban đầu. Sau khi phi hành được gần nửa ngày, thì không khí bắt đầu nóng dần lên. Cây cối trên sơn lĩnh, theo hướng bọn họ đi tới, dần dần trở nên thừa thất, rồi trồi lũi. Không còn một bóng cây ngọn cỏ nào, nhìn có vẻ khác thường. Cuối cùng, ngay cả đá núi cũng xuất hiện màu đỏ yêu dị. Hơn nửa trên đỉnh núi có thể mơ hồ, nhìn thấy một số khe dùng nham nho nhỏ. Bên trong đỏ rực, phùng ra cho bụi màu xám và hơi nóng có thể nướng chín cả người. Trường cảnh thật sự giống với hỏa lò ở địa ngục. Trên mặt hàng lập cùng lộ vẻ anh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng khi thấy thần sắc nam lụng hầu vẫn không loạn, thì hai người hiểu rằng lộ tuyến vẫn không nhầm nên không nói gì thêm. Sau đó không lâu, phía trước ba người xuất hiện một tòa núi cao, Ước dần ngàn trường màu đỏ đậm Hơn phân nửa ngọn núi Bị bao phủ trong đám mây lửa So sánh với một số đỉnh núi thấp bé Chồng quanh thì ngọn núi kia Cực kỳ hấp dẫn đối với người khác Nam Lụng Hầu đang nhận đường phía trước Vừa nhìn thấy nó thì đồng quan Bắt đầu dừng lại Hai người hàng lập thấy vậy Sau khi nhìn nhau Tinh thần không hèn mà cùng trở nên phấn chấn Hai vị đạo hưởng Ở phía dưới chân núi trước mặt Có một cái đồng quật đó chính là sào huyệt của hỏa thiểm thú, di hài của cổ tu sĩ cũng nằm trong đó. nghe nói linh giác súc sinh kia cũng không tệ, chúng ta trước tiên nên dẫn lại thương nghị. nam lục hầu thở dài, sai người ngưng thần nói: ở dưới chân núi kia, hàng lập nghe mầy, lông mày khẽ nhíu, rồi lập tức dùng thần thức dò xét qua. quả nhiên có một cái đồng khẩu màu đỏ rất lớn, thỉnh thoảng thổi ra từng luồng gió nóng. Bị sợ kinh động tới hỏa thiểm thú bên trong, nên hàng lập thu thần thức, không dám mạo mùi dò xét quá kỹ. Cần gì phải thương lượng, lấy công pháp băng thuộc tính của hàng đạo hữu ra, hai người bọn ta làm phù, trực tiếp tiêu diệt hỏa thiểm thú. Lộ về anh không cần nghĩ ngợi nói. Lộ huynh, chuyện đâu đơn giản như vậy chứ? Theo thường hồn thường nhân nói, sào huyệt của hỏa thiểm thú cơ hồ có một nửa nằm trong dân nham vô luận con thú này bị trọng thương tới mức nào, chỉ cần nhảy vào trong dung nham thì lập tức có thể khôi phục lại như ban đầu. điều đó với nó ở nơi đó khẳng định rất bất lợi. phương pháp tốt nhất là nên thiết hạ pháp trận trước tiên, rồi sau đó dẫn dầu nó ra khỏi sào huyệt để tiêu diệt. vì vậy ta đã chuẩn bị một bộ khí cầu bài trận thủy thuộc tính. nam lục hầu nhẹ nhàng nói. ngay lời ấy, lão già họ lỗ cũng không có phản đối. hạng lộc cũng cảm thấy không có vấn đề gì ba người sau khi định kế xong liền bắt đầu chuẩn bị. ngoài trừ đại trận của nam lục hầu kia, thì hàng lập bố trí thêm mấy loại pháp trận khác bên ngoài để phòng ngừa bất trắc. làm xong hết thảy mọi việc, ba người cuối cùng quyết định ẩn hình để cho hàng lập dùng khôi lội dẫn dầu hỏa thiểm thú ra khỏi sào huyệt. sau khi vỡ vào túi linh thú bền hông, một con khôi lội hình bạch lang còn sót lại bỗng xuất hiện. sau đó hàng lập khoanh chân. Ngồi bên cạnh pháp trần Thảo túng còn khôi lội thú này Bay thẳng về phía sân đồng nọ chương 816 Dụ Phục Thông qua phần thân khôi lội Sau khi tiến vào trong đồng khẩu Hàng Lập có thể cảm ứng được Tất cả mọi thứ bên trong Bây giờ phía trước khôi lội Bạch Lan Là một cái thông đào thiên nhiên Cao khoảng 7-8 trường Hai bên đồng đều có màu đỏ đậm Thỉnh thoảng phung ra từng ti lửa Khiến cho không khí xung quanh vàng vẹo Hàng Lập tin rằng Nếu như tu sĩ cấp thấp đi vào thông đạo này mà không có đề phòng, thì sẽ bị từng luồng gió nóng làm cho ngất xỉu. Nhưng do Bạch Lan thân là khôi lỗi nên chẳng bị ảnh hưởng gì. Nó bay dọc theo thông đạo về phía trước. Không lâu sau, trước mắt bỗng nhiên trở nên sáng ngời, một thế giới ngầm đỏ lửa xuất hiện. Nơi này diện tích rộng khoảng chừng 100 trường, nhưng đang chú ý nhất đó là một cái hồ dùng nham, chiếm hơn phân nửa diện tích đang không ngừng sôi sụp. Từng cái bong bóng lửa nổ lớp đốt khiến cho người ta nghĩ rằng chỉ cần đi tới thêm một bước thì sẽ biến thành xác khô. Bốn phía của hội dung nhằm này là lớp đất đá màu đỏ, nhưng bên trên là lớp lé và loài cỏ màu xanh. Ở đây mà cũng có linh thảo sinh trưởng, không thể không khiến cho người ta kinh ngạc, nhưng cũng vì vậy mà Hàng Lập biết rằng chúng không phải là loài tầm thường. Nhưng phân thần trong khôi lội của Hàng Lập cũng không có hứng thú với chúng.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 Trường bào kia trông rất đơn giản, vừa kỳ lạ, mang về cổ xưa, Bởi nhìn đã thấy nó không giống kiểu áo mà các tu sĩ ngày nay đang sử dụng. Tuy đã trải qua thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn còn mới tinh như lúc ban đầu, tản ra lục quan nhàn nhạt, hiện nhiên không phải là vật phạm. Di hài trong trường bào đã sớm trở thành một đống xương, nhưng quỷ dị chính là từng đốt xương đều trong suốt, lấp lánh như thủy tinh. Sau khi xem xét cẩn thận bộ hài cốt kia, rồi nhìn lại hỏa thiềm thú, Hạng Lập liền xuất ra một ti phân thần, âm thầm tiến về phía thạch thai. Hạng muốn xem xét kỹ di hại của tu sĩ này, có thể để lại bảo vật gì hay không? Vừa rồi mới nhìn qua, Hạng Lập vẫn chưa phát hiện được trên hài cốt có bảo vật hay là túi trữ vật gì không? Điều này khiến hắn rất nghi ngờ. Có lẽ bảo vật được cất giấu trong thành bào hoặc là nằm gần thạch thai, vì vậy hắn phải xem xét trước rồi mới tính tiếc. Lúc này thì thần thức đã bay tới trên di hài, đang từ từ hạ xuống để thăm dò, thì ngay lúc này dị biến bỗng nhiên phát sinh. Linh quang trên thanh bào, đột nhiên đại thịnh, một tầng sáng mờ mờ xuất hiện, ngăn cản tỳ thần thức kia. Linh khí ở vùng phù cận trở nên giao động. Hỏa thiệm thú vốn đang nằm ngủ, dường như cảm ứng được việc gì. Hai mắt đang nhắm, bỗng mở ra, một cặp mắt xanh biếc nhanh chóng quét qua vài cái, rồi nhìn chầm chầm khôi lỗi đang đứng ở cửa động không hay. hàng lập thầm kêu một tiếng rồi không chế bạch lang khôi lỗi vội vàng xoay người lên quan chấp đồng hóa thành một đạo hào quang chạy ra ngoài. cùng lúc đó con hoa tìm thú trông có vẻ rất mập mạp kia cử mình nhảy lên một cái rồi đáp xuống đám nham thạch với tư thế nằm sấp. nó nhìn vào bóng lưng của đạo hào quang rồi dần dần đứng lên một tiếng. lập tức hai chân to lớn phía sau đạp xuống một cái hóa thành một đoàn lửa đỏ truy đuổi theo. Họa thịm thú kia đang đuổi tới đây, hai vị đạo hữu hãy cẩn thận một chút. Hàng Lập đang ngồi trong pháp trận vô hình bên cạnh, mấp máy môi vài cái, truyền âm tới hai người nam Lượng Hầu. Hai người kia nghe như vậy thì sắc mặt liền trở nên ngưng trọng, đồng thời đưa mắt nhìn tới đám cử phong đang bay tới từ xa xa. Ở đó có một đạo bạch hồng đang bay thẳng về vị trí của bọn họ. Một lát sau lại có thêm một đạo hào quang màu đỏ từ trong đồng khẩu bắn ra. Theo sát đạo Bạch Hồng kia không chút chậm trẻ, tốc độ của nó tuyệt đối không thấp hơn tốc độ của thu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường. Thấy vậy, thần sắc hạng lập khẽ động, lần này may mắn là khôi lỗi Bạch lang phái đi thuộc vào loài khôi lỗi mang tính tốc độ. Nếu không, việc dẫn dụ hỏa thiểm thú tới đây có thành công hay không cũng khó nói. Nghĩ tới đây, hắn liền thúc giục phân thần trong Bạch lang khôi lỗi, toàn lực phi hành mà không để ý gì tới hậu quả. Sau đó, bàn tay hắn khẽ lật một đoàn lâm quang băng diện vô thành vô tức xuất hiện. Thần sắc hai người năm long hầu âm trầm, cũng đang chuẩn bị các loại pháp bảo phục ở hai bên của pháp trận. Tuy cự ly cách nhau khá xa, nhưng hai đạo hào quang đỏ chỉ trong nháy mắt đã bay tới. Trên mặt hàng lập chợt lóe lên vài âm lệ, băng diện trong tay lặng lặng mạnh thêm ba phần. Nhưng ngay vào lúc đạo bệnh hồn đang rất khó khăn bay tới vùng phù cận và tiến vào đại trận đã bố trí, Thì con hỏa thiền thú ở phía sau, cách khoảng 3-40 trường, dường như đã không nhận lại được. Nó kêu lên một tiếng rất lớn, rồi từ trong miệng phùng ra một đoàn hỏa cầu. Khi mới xuất hiện, hỏa cầu này không lớn lắm, chỉ to bằng khoảng một cái đầu mà thôi. Nhưng sau khi bắn nhanh ra khoảng vài trường, thì bụp một tiếng, hỏa cầu đột nhiên to lên. Chỉ trong chốc lát đã hóa thành một cơn gió lửa cực lớn, cũng lấy khôi lội đang đứng bên cạnh trận pháp. Tiếp theo, những âm thanh bạo liệt. Từ trong ngọn lửa không ngừng truyền ra, sau đó lập tức im bặt, sắc mặt hàng lập khẽ biến. Họa nhiễm nhanh chóng tắt đi, khôi lội thú đã bị tiêu diệt vô ảnh vô tung. Hàng lập thấy vậy trong lòng cả kinh. Yêu hỏa của hỏa thiềm thú kia thật không giống với loại hỏa nhiễm bình thường, chỉ ít cũng hơn cả anh hỏa của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ một bậc. Không biết là băng nhiễm của mình có thể chế trụ được nó hay không, nhưng hàng lập cũng không quá lo lắng. Vì hắn không chỉ có một hai loại thủ đoạn để tiêu diệt yêu thú kia. Vô luận là tử la thiên hỏa hay là đại canh kiếm trận cũng đều là những đoàn sát thủ rất lợi hại. Không những vậy, chỉ cần hàng lập xuất ra tất cả khôi lội kết đàn kỳ ra thì cũng đủ diệt sát đối thủ rồi. Chỉ là hắn không đỡ hoang phí như vậy. Dưới một tình huống nào đó, khôi lội thú sẽ có hiệu quả lớn. Lúc này hỏa thìm thú thấy đã diệt được kẻ xâm nhập trong hang động nên cực kỳ hài lòng. Kiều lên một tiếng, rồi hào quang lóe lên, muốn quay đầu trở về. Đến lượt mình, ba người Hàng Lập nhìn nhau, trong đó căng thẳng nhất chính là Hàng Lập. Sinh tử của Nam Cung Uyển liên quan tới cổ thiềm thú kia, đền hắn làm sao để cho nó dễ dàng thoát đi. Sau khi nhíu mày, thân hình Hàng Lập khởi động, hỏa thành một đạo hào quang bay ra. Thân ảnh Hàng Lập lệ loi xuất hiện bên cạnh pháp trần. Nam lục hầu cùng lộ về anh lập tức ngận ra, nhưng sau đó cũng minh bạch ý tứ của hắn. Cự động này của Hàng Lập tất nhiên là kinh động tới con hỏa thiềm thú đang chuẩn bị trở về. Nó nhanh chóng quay đầu, nhìn tròn chọc địch nhân vừa xuất hiện, không chút động đầy, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc Hàng Lập cũng yên lặng, một tay nắm lấy một đàm làm quang nhỏ, một tay vội vào trong túi trữ vật bên hông. Từ đó bỗng nhiên bay ra, sáu đạo long quang, lần lượt đứng sau Hàng Lập. Sau khi quan hỏa thu liễm, liền xuất hiện sáu con rù lớn, thần cao ba trường. Linh quan toàn thân lấp lé, đó chính là khôi lội thú cự quy mà Hàng Lập vừa mới luyện chế. Hàng Lập dường thần thức ra lệnh, trên quy sát của sáu con khôi lội thú, đột nhiên xuất hiện những cây băng trùy dài giống nhau, khoảng một thước sắc nhọn lấp lánh, tàn phát ra từng ti hàn khí. Nhất thời những con cự quy nhìn như vô hại, bỗng chốc trở nên nguy hiểm, biến thành bồi dáng hung ác dự tờn, khí thế cực kỳ bức người. Hỏa thiệm thú đối diện từ hồ cảm ứng được định ý của Hàng Lập. Đền trong đôi mắt màu xanh lục của nó, lấy lên những tia hùng quang, trong nhai mắt đã hé miệng phùng đa một viên hỏa cầu. Mắt thấy, hỏa cầu kia phóng to, khi thấy hùng hằng bắn về phía mình. Hàng Lập không nói một lời, ý nghĩ dò xét uy lực yêu hỏa của cổ thú lập tức xuất hiện trong đầu. Do đó, hắn nhường cánh tay đang cầm băng nhiệm lên. Đoàn làm sắc băng nhiệm liền ngân tụ thành một đóa hòa băng, nhẹ nhàng bay tới phía trước, ngành đón hỏa cầu khổng lồ đường kính hoa cầu của hòa tiềm thú khoảng 5-6 trường, còn đóa hoa kiềm làm băng diễm chỉ có kích cỡ khoảng vài tấc. so sánh về mặt hình thể thì không cần gì để nói, nhưng khi hai thứ tiếp xúc với nhau, một trường cảnh khuyết người xuất hiện. chị nghe bụp một tiếng, làm quang, quả cầu lõi lên, từng tầng từng tầng băng dày bao lấy bên ngoài hoa cầu. trong không trung đột nhiên xuất hiện một viên cầu bằng băng cực lớn, ở giữa nó có những đóa hoa diễm màu đỏ đang nhảy múa không ngừng. Cảnh tượng này khiến hàng Lập ngẩn ra, nhưng Hỏa Thiềm thú đối diện khi thấy hỏa cầu bị cầm cố thì trở nên bạo nổ. Nó mở miệng phun ra thêm hàng trăm ngàn hỏa cầu to bằng nắm tay ào ào kích tới. Hàng Lập lẩm bẩm, cánh tay phất lên. Sáu con cự quy phía sau đã trong tư thế sẵn sàng lập tức rung quỳ xác, vô số đạo băng trùy phá không bay ra nghênh đón đám hỏa cầu. Ầm ầm, một trận âm thanh độ tùng vang lên, hàng khí màu trắng do băng trùy tạo thành tiếp xúc với mạng lửa lớn do hỏa cầu hóa ra, bạch khí bận chớp tràn ngập cả bầu trời. Hạng lập nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt nhíu lại. rõ ràng uy lực hỏa cầu của đối phương cao hơn nhiều so với băng trừ. trong dây mắt, hỏa lãng đã bức hàng khí lùi về phía sau. Hạng lập thấy vậy trong miệng lập bậm một câu gì, thần hình đột nhiên bắn về phía sau. sáu con khôi lội cửu quy cũng lập tức theo sát. lúc này, biện lự đã hoàn toàn ấp chế hàng khí của băng trừ.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 nó còn tinh thông hỏa đường chi thuật, trong nháy mắt có thể đào thoát ra xa hơn ngàn trường. mà nơi này chính là chân núi, khắp nơi đều có dùng nham. nếu hỏa thiểm thú truy vào trong đất, thì có thể dễ dàng đào tẩu. đối với điều đó, hai người nam lục hầu cũng không chút đề tâm, vì bọn họ tới đây để tìm bảo vật của bộ hải cốt kia, cho dù không cách nào tiêu diệt được cổ thú, chỉ cần đuổi nó ra ta là được rồi. nhưng hàng lập lại khác, vì hắn phải lấy được yêu đan của cổ thú. Do đó hắn nhất định phải dẫn dụ hỏa thiểm thú vào bên trong phát trận để chặn đường rút lui của nó. Sau đó bị phóng tay phóng chân xuất thủ diệt trừ. Vì vậy việc hỏa thiểm thú có truy đuổi theo hay không tự nhiên trở thành một sự kiện quan trọng. Hỏa thiểm thú thấy hàng lập chỉ đấu có một lần liền lập tức bỏ chạy. Nó không nhìn được liền ngẩn ra. Nhưng hình như con thú này linh trí không cao. Nó không chút suy nghĩ lập tức hóa thành một đào hồng quang ham hở đuổi theo.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 Nam Lụng hầu và Lộ về Anh đồng thời xuất hiện. Hai người này vừa thấy cổ thú bị pháp trận vây khốn, liền không chút khách khí, tê xuất ra các loại pháp bảo. Nam Lụng hầu đem bít ngọc chị Hoàng, còn Lào Giả Họ lỗ thì không sử dụng pháp kỳ lúc trước, mà hai tay dương lên, hai thành phi qua đồng loạt bắn tới. Quang mạc của pháp trận tất nhiên là không ảnh hưởng tới bảo vật của hai người. Chị Hoàng cùng phi qua, lé lên, rồi xuyên qua tầng bảo hộ, công kích về phía họa thiềm thú.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 Những cái quang thuận nhỏ này có mật độ dài đặc, từng lớp, từng lớp từ trên thân hỏa tiềm thú bắn ra, sau đó dung hợp lại thành một thể. Trong nháy mắt, hình thành nên một cái vòng bảo vệ màu đỏ ba tầng, mưa gió không lọt. Nhưng vào lúc này, Bích Ngọc trị hoàng, Thủy Long cùng hai thanh phi qua, bừa vàng công kích lên vòng bảo vệ. Lập tức trong pháp trận, vàng lên âm thanh ầm ầm không ngớt. Các loại hào quang đang chéo vào nhau, tạo nên cảnh tượng vô cùng chá mắt khiến cho người ta không thể nhìn thẳng cho được. Nhưng sau khi hỏa thiểm thú hống lên thêm một tiếng, một đạo quang trụ trong quang cháo tách ra, công kích lên thủy mạc. Phốc, một tiếng, thủy mạc chỉ ngăn cản được một chút, rồi lập tức bị xuyên qua, tạo thành một cái lỗ to. chương 817, Trạm Thú Hồng Quang ở giữa pháp trận, đột ngột đại thịnh. Tiếp theo, một hỏa trụ to lớn cuồn cuồn xuất hiện xung quanh hỏa thiểm thú. Tròn nháy mắt, vô luận là thủy long. Chị Hoàng hay hai thành kỳ quà màu lam đều bị đẩy ra bên ngoài hỏa trụ, còn ở trung tâm chính là thân ảnh mơ hồ của yêu thú. Tại lúc tất cả các loại công kích đều bị bài trừ, thì hỏa thiểm thú biết mình rơi vào trong bẫy, lập tức chấp lấy cơ hội, hai chân sau đạp xuống, hỏa thành một đoạn liệt diễn bắn lên. Mục tiêu chính là lỗ hổng đang từ từ khép lại. Nằm lục hậu và lộ về anh thấy như vậy thì cả kênh nhanh chóng điều khiển bảo vật của bản thân để ngăn chặn yêu thú trơn thoát khỏi pháp trận cấm chế. Nhưng dường như đã chậm mất một bước. Hai người tận mắt thấy đàn liệt diệm sắp tới gần thủy mạch, trọng nhai mắt sẽ thoát ra ngoài. Nhưng lúc này, đột nhiên ở đằng xa truyền lại âm thanh bén nhọn. Chờ trước cô hỏa thiểm thú vừa đưa ra khỏi lỗ hổng, liền thấy hắc quang lóe lên. Có một cái gì đó cắt xẻ qua, yêu thú lập tức cảm thấy vô cùng đau đớn, Trần trước đã mất đi một đoạn Cơ thể hỏa thiềm thú co rút lại, một cảm giác thống khổ kịch liệt truyền ra. tuy nó có thần thông không nhỏ, nhưng cũng không cách nào đèn nén được. Kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi từ trên không trung rời xuống. hai người nam lụng hậu thấy như vậy, lập tức vui mừng, lập tức chỉ huy bạo vật, điên cuồng công kích lên hỏa thiềm thú. Bích lục chỉ hoàng, sau khi mơ hồ một trận, liền huyện hóa ra hàng trăm ảo ảnh, bài quanh hỏa thiềm thú, muốn tiến tới gần để cầm cô nó. Còn hai đạo phi qua làm sắc thì rung lên một cái Hóa thành hai con băng mạng dài khoảng 5-6 trường Trực tiếp công kích Nhưng họa thiền thú không hổ là thường cổ kỳ thú Mà thương khôn thượng nhân năm đó cũng phải kiên kỳ Tuy bị đứt mất một chân Nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng gì tới tu vi của nó Cơ hội trong giấy mắt Quan thuận dài đặc lại xuất hiện nghênh đón thế công Ảo ảnh của chị Hoàng Các bạn là không thể tới gần thân nó Do đó chẳng làm gì được chỉ bằng thần thông bình thường công kích lên quan thuận nhưng hiệu quả kém tới mức đáng thương còn hai con băng mạng có thuộc tính vừa vàng khắc chế hỏa thuộc tính của quan thuận nên mỗi một lần cấp tới đều có thể phá hủy một số tiểu thuận nhưng số lượng của chúng dường như vô cùng vô tận nên hiệu quả cũng không nhiều một lúc sau bỗng nhiên có sáu đạo quan trụ màu lam từ ngoài gia nhập vào mỗi lần công kích đều tiêu diệt được một lớp quan thuận ầm thanh ầm ầm lập tức vang lên Họa thiểm thú vừa định đứng dậy thì lại bị đè ép xuống mặt đất. Nam lụng hậu ngận ra, thoáng lướt mắt nhìn. Thấy Hạng Lập không biết từ khi nào đã bay đến một chỗ cách đó không xa. Chỉnh đàn phất tay, xù đi hắt khí trên một cánh tay. Còn sáu con khôi lội phía sau thì hé miệng phùng ra từng đào quan trụ to bằng cái bát, tấn công về phía Họa thiểm thú trong phát trận. Ánh mắt Hạng Lập di chuyển, nhìn về phía đoạn chân bị đứt của Họa thiểm thú đang bên ngoài thủy mạc. Tuy đã rời khỏi bản thể... Nhưng nó vẫn phiêu phù bên ngoài, lập tức tỏa đa từng tia hồng quang, giống như có linh tính vậy. Hàng Lập thấy vậy, trong mắt hiện lên về kinh ngạc. Vừa rồi thấy tình hình nguy cấp, họa thiểm thú định phá cầm chế thoát ra, định hắn chỉ có thể sử dụng âm ma trạm, chém đứt chân trước của yêu thú. Nhưng không tưởng được, yêu thú sau khi bị thương vẫn còn hung hạn như vậy. Tùy bị hai tu sĩ Nguyên an Kỳ và sáu con khôi lội công kích, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Chẳng trách mà năm đó, dưới tình huống nguyên khí đại tổn, thường khôn thường nhân đã biết khó mà chủ động rút lui. Hàng đạo hữu, linh thuận hỏa thuộc tính trên thân con hỏa thiềm thú kia, thực sự liền biệt bất tuyệt, không thể nào diệt trừ hết. Chắc đạo hữu phải sử dụng thần thông băng thuộc tính kia để khắc chế, nếu không cuộc chiến này, không biết còn dây dưa tới lúc nào. lão dạ họ lộ thấy, tiểu thuận trên hỏa thiềm thú, sau khi bị tiêu diệt, lập tức hóa thành từng đám bầy lửa, nhàn nhạt thông nhập vào cơ thể đó. Sau đó, lại có thêm một đợt quan thuận xuất hiện, nên lo lắng gọi Hàng Lập. Không cần lộ về anh nói, Hàng Lập cũng nhìn thấy điều này. Hắn không nói năng gì, vất tay áo, hơn 10 thanh phi kiếm màu vàng bay ra. Sau khi luyện vòng quanh, liền hợp thành một cự kiếm dài hơn một trường. cự kiếm tỏa ra hào quang rực rỡ, hàng khí bức người. Cử động này khiến hai người nam lũng hầu, không thể nào nhìn được, ngây ngốc. Bọn họ tưởng hàng lập sẽ thi triển làm sắc bằng diễm đáng sợ kia để đối phó với họa thiểm thú, nhưng hắn lại phóng ra phi kiếm, nên hai người có chút khó hiểu. Mắt thấy cự kiếm đã hình thành, sắc mặt hàng lập không chút thay đổi, đưa tay phất về phía nó. Kiềm quang lóe lên, cự kiếm hạ xuống trước hàng lập. hắn hẻ miệng phùng ra một đào lam diễm nhỏ nhắn, bám lên trên cự kiếm. Kiềm kiếm khẽ rung lên, sau đó bị bao phủ bởi một tầng lam diễm đang bốc cháy ngụt ngụt. Hàng lập do dự một chút rồi chậm hai tay lại, đánh thêm một đạo pháp quyết để kết phát ít tà thần lôi. Lập tức âm thanh sấm nổ vang lên, trọng làm sắc hỏa diệm của cự kiếm còn có nhiều tia kim sắc điện hồ lấp lóe không ngừng. Hàng lập thấy vậy trong ánh mắt chợt xuất hiện sự âm lệ. hắn niệm chỉ về phía hỏa thiểm thú trong pháp trận, mở miệng hô lên một tiếng đi. Cự kiếm liền hóa thành một đạo hào quang chạm về phía hỏa thiểm thú. Lúc này nam lũng hầu và lộ về anh sau khi tấn công không có hiệu quả thì tạm hoãn một chút yêu thú có dịp thở ra một hơi lên quan trên thằng nó khi sáng khi tối bụng đột nhiên phình to lên xem ra đang muốn thi triển thần thông để phản kích nhưng lúc này cự kiếm đã bay tới đỉnh đầu của hỏa thiểm thú mang theo thành thế bước người chém xuống hỏa thiểm thú nhìn chòng chọc kim kiếm trên không hai mắt màu xanh nhấp nháy mấy cái từ hồi như cảm nhận được uy hiếp nên tuy bụng đang bành trướng nhưng không quản gì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 Dù sao nếu là thật thì hắn ném chuột cũng sợ vỡ đồ. Hàng Lập bắt pháp quyết, cừu kiếm không chút dừng chờ chém về phía hỏa đạn, với mức độ sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm, cộng thêm uy lực khi liên kết với nhau, thì cho dù hỏa đạn kia có cổ quái ra sao, chỉ với một kiếm, Hàng Lập nghĩ rằng có thể hủy diệt nó. Nhưng cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến hắn cả kinh. Xoẹt, một âm thanh vang lên, quang hòa trên hỏa đạn đại thịnh hồng quang, kim quang đang xen vào nhau.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 hàng lập lập tức ngẩn ra, nhưng sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hải thầy hắn bắt quyết nhẹ nhàng đi về phía cự kiếm, kiềm quang trên thân kiếm lóe lên, xuất hiện một cái điện vọng, một số điện hồ phát nổ. quan xạ đang quân lấy cự kiếm lập tức bị bắn ngược trở lại. nhân cơ hội này, cự kiếm khẽ rung lên, biến mất khỏi chỗ cũ. một lát sau đã xuất hiện bên ngoài của quan thuận, thuận thế chém xuống, làm sát hỏa nhiễm đột nhiên bốc cháy dữ dội. Soạn soạn, âm thanh vỡ vụn vang lên. Tất cả quan thuận bị cự kiếm chặn trúng, đều bị băng diễm đồng kết thành băng lấp lánh, sau đó bị chém vỡ vụn. Sau khi một mạch phá hủy hết 10 lớp tiểu thuận bên ngoài, cự kiếm đã phía trên bàn thể của hỏa thiềm thú, hùng hăng chạm xuống đầu khổng lồ của nó. Hỏa thiềm thú các bạn không tưởng tượng được, tình thế đột nhiên sai chuyển. Đã vừa mới phun ra hỏa đạn, ngay cả thở cũng không kịp, thì cự kiếm đã công phá hộ thuận rồi chém tới. Tuy linh trí của nó không cao, nhưng sắc mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Rời vào đường cùng, họa thiểm thú chỉ có thể há miệng, phóng ra cái lưỡi dài đen thui, quấn lấy cử kiếm, đồng thời dẫm hai chân sau muốn nhảy tránh. Nếu là phi kiếm phi đào phổ thông, thì hành động của yêu thú là không sai. Dù sao cái lưỡi của nó cũng cứng rắn không kém pháp bạo phổ thông. Nếu dưới tình huống bình thường thì nó sẽ thành công. nhưng thành trúc phòng vân kiếm đã được thêm vào canh tinh. Pháp bảo bình thường sao có thể so sánh. Cái lưỡi của hỏa thiểm thú vừa tiếp xúc thì kim quang lói lên. cự kiếm đã chạm thành hai nửa rồi tiếp tục công kích xuống. Phốc, họa thiểm thú vừa mới nhảy lên khoảng một trường thì đầu đã lìa khỏi cổ. Quang thuận xung quanh nó lập tức hóa thành cho bụi. Thành công rồi! Lộ về anh thấy vậy điện vui mừng kêu lên. Nam lũng hầu cùng thở vào một hơi, miệng cười hai tay bắt pháp quyết muốn triệt bỏ pháp trận. hải khoan! Hàng Lập lạnh lùng nói một câu, ngăn cản hành động của Nam Lụng Hậu. Sao? Hàng Huỳnh có ý tứ gì? Nam Lụng Hậu ngận ra, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, một tay tự động đặt lên túi trữ vật bên hông. Lỗ về anh nhìn Hàng Lập một cái, thân hình khải động, sắc mặt cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Không có gì, chỉ là hỏa thiểm thú, vẫn chưa tiêu diệt hoàn toàn. Nam Lụng huynh không cần quá khẩn trương như vậy. Hàng Lập xem như không thấy, chỉ nhàn nhạt nói. Cái gì? Hỏa thiềm thú vẫn chưa chết. Nam Lụng hầu và Lộ Vệ Anh nghe vậy đều cả kinh, nhanh chóng nhìn vào trong phát trận. Lúc này bọn họ mới phát hiện thấy bộ dạng có chút quỷ dị của thi thể hỏa thiềm thú. Đầu một nơi, thân một nẻo, nhưng linh quang vẫn không mất đi, vẫn phi phù tại không trung, không có ý muốn rơi xuống.